các bạn đang nghe tại đọc audio.net trên đường về bà ghé vào nhà chị Mai ngay đầu con ngõ lối về nhà bà Mai ơi Mai có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra chỉ một lát sau một người phụ nữ độ ba mươi khuôn mặt phúc, phúc hậu chạy ra tươi cười tươi Hôm nay lạnh như thế. Mà sao bác ăn mặc phong phanh thế? Thế bà mới Tết rồi bác vẫn đi nhặt phế liệu à? Bà Thoa cười buồn. Tôi thì làm gì có Tết? Chị, chị gọi số con Mỹ hộ tôi được không? Thế xong hết bao tiền tôi gửi? Tôi gọi hỏi nó xem nó có khỏe không thôi. Không lâu đâu. Chị Mai cười xòa. Ôi xào ơi, thế đáng bao nhiêu đâu bác? Mà bao lần gọi nó có nhấc máy đâu. Thôi thế bác để cháu vào tắt cái bếp đã. Cháu đang nấu cơm. Để chiều tất nên. Chiều có khi là bác sang bên này. Ăn cơm với chúng cháu cho nó vui. Nói xong. Chị không chờ bà Thoa giả nhời. Mà quay lưng chạy vội vào nhà. Lát sau. Cầm cái điện thoại đi ra. Vừa đi vừa tìm bấm số. Nút gọi đi được bấm xong. Cũng chỉ đáp lại. Những tiếng tút dài. Ở bên kia. Còn Mỹ, con gái của bà Thoa đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền màu trắng, mang phong cách hoàng gia, được đặt trong căn nhà sao hoa trang trí lộng lẫy nhất nhì ở cái thành phố này. Nó đang lướt xem giày dép quần áo, xem có cái nào đẹp là nó tích mua luôn, kể cả không mặc mà thích cũng mua. Từ hồi nó lấy chồng, mặc dù là có bằng đại học, nhưng chồng nó không cho đi làm gì sất, ngày ngày chỉ ăn chơi làm đẹp mua sắm. Nó đang tính mua một đôi giày cao gót, Thì điện thoại rung lên Thoáng nhìn dãy số của chị Mai hàng xóm ở quê Nó biết là mẹ nó gọi Nhưng lại chần chừ không nhắc máy Điện thoại đổ chung một hồi lâu Sợ chồng nó nghe thấy Nó ấn nút từ chối luôn Từ hồi lấy chồng Lúc nào nó cũng khoác lên mình Bộ áo giả tạo Là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ Rồi thì bươn trải kiếm tiền Quyết ăn học thành tài Thành ra nhà chồng ai ai cũng thương nó nghĩ nó có nghị lực nó có quyết tâm chắc chắn sau này sẽ là người vợ đảm đang người con hiếu thảo chung ngắt ở bên này chị mai thở dài lại không nhấc máy đâu bác ạ nó tắt máy rồi cái con bé này nó tệ thế tết nhất thì cũng phải gọi về cho mẹ một tiếng chứ thế để cháu gọi lại lần nữa xem bà thoa vội vàng ngăn lại thôi chắc nó bận đấy. Tết nhất chắc là nhà chồng nó cũng nhiều việc. Thế thế thôi tôi về đây. Mấy em nữa nó nó gọi rồi nó gọi lại đấy. Chị để ý giúp tôi nhá. Thôi, thế thế tôi về. Nói xong, bà Thoa vội vã khoác bao đồ lên vai mà đi về nhà. Chị Mai nhìn theo cái bóng dáng gầy gò tật nguyện ấy mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa lắm. Về đến nhà, bà Thoa cẩn thận cất hết những gì nhặt được vào trong cái kho. Nói là kho cho nó có, chứ chỉ là cái tấm bạt rách bà căng lên. Để chứa giấy, cho nó khỏi bị ướt. Bà vào nhà rót cốc nước, ngồi xuống cái ghế đầu siêu vẹo, chả biết nhặt được từ đâu mang về. Bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bà nhớ lại ngày con Mỹ còn bé. Ngày nào cũng cười đùa tiếu tít bên bà. Rồi những lúc nó được điểm mời là chạy đi tìm mẹ mà khoe những tưởng đời bà sẽ hết cô độc khi có nó ở bên cạnh rồi nó sinh cho bà mấy đứa cháu ngoại cho bà tha hồ mà bồng mà bế ấy thế nhưng giờ đây tóc đã nhạt phai vì năm tháng mà đến cả đứa cháu ngoại đến cả mặt mũi đứa con rể nó ra làm sao bà còn chả biết bà lại nhớ đến lời mụ hoa mụ nói cái ngữ ấy có khi rồi bà chết may ra nó mới về nó xem mặt bà đấy bà thoa trong lòng thoáng nghĩ có khi mình chết nó mới về thật bây giờ có gì để lưu luyến nữa đâu chết đi có khi còn được giải thoát nghĩ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net